xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng và toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em duy đình duy à, quý vị cùng mọi người thân mến đã rất là lâu rồi chúng ta chưa có một tác phẩm mới nào của tác giả quen thuộc bùi ngọc phúc và ngày hôm nay thì điều chúng ta mong muốn cũng đã trở thành hiện thực rồi à, tác giả bùi ngọc phúc đã đồng ý cho đình duy à, truyền thể tác phẩm chuyện mới nhất của mình à, mặc dù là cũng như rất nhiều các tác phẩm khác là tác phẩm truyện vẫn còn đang được tác giả sáng tác thì Đình Duy đã được tác giả yêu ái à, cho truyền thể thành audio để gửi tới quý vị khán giả Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy bắt đầu hành trình của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch à, Để bật mí về nội dung truyện thì chắc chắn là không rồi à, Tuy nhiên thì cái bối cảnh của tác phẩm truyện này cũng như một số tác phẩm khác của tác giả Môi Ngọc Phúc À, chúng ta sẽ được đi từ bối cảnh lịch sử à, những năm à, 1400 à, từ à, thời kỳ mà đất nước chúng ta còn là đang à, trong giai đoạn phong kiến đi đến những cái giai đoạn tiếp theo và nó sẽ có một cái à, góc nhìn tổng thể từ quá khứ cho đến hiện tại để quý vị khán thính giả à, dễ theo dõi à, và chắc chắn quý vị khán thính giả đừng quên là động viên tác giả bùi ngọc phúc động viên đình duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh em emcee đình duy và cho tác giả cho đình duy một nút like một nút chia sẻ tới bạn bè người thân để lại cái comment suy nghĩ của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện và rất mong quý vị khán giả có những giây phút nghe truyện chim đắm vào trong tác phẩm thật là vui vẻ và thoải mái ngay sau đây không để mất thêm thời gian của mọi người chúng ta cùng đến với tập đầu tiên đêm trừ tịch tác giả bùi ngọc phúc qua dòng đọc, đình Duy. Mùa hạ năm Quý Dậu, 1433. Niên hiệu thuận Thiên. Bất ngờ trời tối đen như mực, kèm theo đó là tiếng sét kinh hoàng giáng xuống. Trong phút chốc, cây dã hương ở trước cung Vạn Thọ bốc cháy ngùn ngột kèm theo đó là đàn quạ bay khắp thành Đông Kinh. Biết gặp điểm chẳng đành Lê lợi, vì vua khai sáng chiều hậu Lê quay về tầm cung. Với những hiện tượng như này, ông luôn tin sớm muộn sẽ linh ứng. Các đại thần như Lê Sát, Lê Ngân hay Nguyễn Trãi cúi đầu thi lễ. Sau đó họ ngần mặt nhìn trời. Dù chẳng ai nói ra, dường như họ cũng lo sợ sắp có sự dịch truyền càn khôn. Đi ra khỏi đại điện, đợi cho Nguyễn Trãi đi trước. Lúc này, đại tư đồ Lê Sát Nói về Đại Tư Mã Lê Ngân Hoàng thượng năm nay tuổi hạn 49 Tôi e điểm trời Việc này chớ lạ bạn Từ cùng thuận tin hoàng đế vào sinh gia tử Lúc ngày đăng cơ bình công ban thưởng Cả Lê Ngân và Lê Sát đều dự vào hàng công thần Tuy nhiên khác với Lê Đại Tư đồ Lê Sát Là người đọc sách nên Đại Tư Mã thấm câu Giào thổ tử tàu cầu phanh, cao điều tận, lương cung tăng, địch quốc phá, mưu thần vong. Lên ngôi được 5 năm, nhưng nhà vua đau yếu bệnh tật việc triều chính đều giao cho giám quốc Lê Tư Tề. Hiện nay xét tình hình trong triều ngoài nội, Đại tư mã Lê Ngân thấy Lê Tư Tề lành ít giữ nhiều, bởi đã làm những điều khiến nhà vua phật ý, Trong bận tâm đến cuộc chiến cung đình nếu có, Đại Tư Mã lên xe ngựa về phủ, bởi ông có nhiều việc cần làm. Sau lần trinh chiến đánh quân Chiêm Thành, ông đã thu được nhiều của cải. Trong đó có hai bức tượng Phật quan âm bà Ngọc. Nó sánh ngang với chấn quốc tri bảo, chưa kể những món đồ bằng vàng được chế tác công phu. Xe ngựa dừng nơi cửa phủ, đám lính hầu mở cổng để vị công thần nhà Lê bước vào. Bên trong phủ là tòa ngang dãy dọc Nhưng đó chỉ là bề nổi Bởi còn những thứ đâu phải kẻ nào muốn là thấy được Từ trong căn phòng khép kín Một người phụ nữ có nước da nhợt nhạt bước ra Đó là bà Đồng luôn xem vận cát hung Và gặp những người ở cõi trên Khi biết chắc không có ai gần đó Bà Đồng lễ phép nói Bẩn quan lớn Quẻ vừa xem là điểm đại tăng Có thể giang sơn đổi chủ việc này khỏi bàn tới nếu không sẽ phạm tội chém đầu ngồi trước bàn cờ tướng đại tư mã lê ngân trầm ngâm suy nghĩ ông chẳng thể đoán được thuận tiên hoàng đế nghĩ gì nhưng bằng kinh nghiệm bấy lâu ông đổ rằng nhà vua sẽ phế trưởng lập thứ việc này rồi sớm báo cáo cho thiên hạ được biết lúc trời nhập nhọn tối viên quản gia lách người qua cửa ngách bước vào y nói nhỏ Bắp qua lớn, mọi việc tiểu nhân đất chuẩn bị xong. Đại tư mã lên ngân khẽ gật đầu. Ông cởi bộ chiều phục rồi khoác lên người bộ quần áo bằng vài lụa. Sau đó khoan thai bước tới gian phòng có mùi trầm hương phàng phất. chắp thầy trước bàn thờ Phật, vị đại tư mã như thấy ánh sáng từ pho tượng ngọc tỏa ra khắp gian phòng. Khi biết đây là pho tượng quý hiếm, Ông đã cho lập một gian thờ Để hương khói cầu nguyện. Với những món đồ quý hiếm khác Trong phủ có gian mật thất Để cất giấu. Bởi nếu việc này đến tai nhà vua Đó là họa sát thân Đã thành nếp Bốn người vợ vẫn ngồi đợi quanh bàn ăn Khi nào vị chủ nhân Của phủ tư mã xuất hiện Lúc đó đám gia nhân mới truyền thức Ăn lên bàn cho nóng Ngồi dùng bữa tối Đại tư Mã Liên Ngân vẫn canh cánh một câu hỏi chưa có lời dài Liệu nhà vua sẽ đi nước cờ nào tiếp theo? Dù như lời bà đồng vừa bầm tấu Có vẻ hiện nay đang thấy cờ tàn Để tránh bị liên lụy Khi dùng bữa xong, ông nhắc luôn bốn bà vợ Bất luận trong cung có chuyện gì? Tuyệt đối không bàn luận Xuất thân là tù trưởng ở Lam Sơn Bình định vương Lê Lợi Đã giấy binh chống giặc ngoại xâm Hơn chục năm cùng các tướng sĩ nằm gai nếm mật Cuối cùng đám quân binh nhà Minh Do vương thông làm tổng binh Phải rút quân về nước thù mạnh trời Lê lời kéo đại quân từ bồ đề Vào thành Đông Quan Và lên ngôi vua Ông xưng là Thuận Thiên Thừa Vận Duệ Văn Anh Vũ Đại Vương Hiệu là Lam Sơn Động Chủ Nhà vua cho đổi tên Thành Đông Quan Thành Đông Kinh Để tỏ rõ sự độc lập với Bắc Kinh của bên thiên triều thấm thoát đã năm năm giang sơn đại việt được yên bình nhưng mệnh trời khó cưỡng nhà vua cảm thấy mình như ngọn đèn dầu lạc đang sắp tàn trong khi còn bao việc giang dở đầu giờ thân ngoài trời tối đen như mực các ngọn nến được thắp sáng nhà vua ngồi trầm tư suy nghĩ trong thư phòng trên chiếc bàn được đóng bằng gỗ quý thanh bảo kiếm thuận thiên được đặt trang trọng Kiếm báu do khai quốc công thần Lê thuận năm xưa quăng lưới vớt được. Ngày lưỡi kiếm có chữ Thuận Thiên, sau đó giáp với chuôi kiếm do ông khi đó là Bình Định Vương có được để thành kiếm chấn quốc. Sau này, khi Giang Sơn thu về một mối, lúc lên ngôi hoàng đế nhớ đến thanh kiếm Thuận Thiên, Ngài đã đặt niên hiệu của mình là Thuận Thiên. Như vậy là Thuận theo ý trời. Năm trước, Đang ngự trên truyền rồng Trên hồ tà vọng Bất ngờ có rùa thần nổi lên đòi kiếm Nhà vua trả lại kiếm báu Bởi đó là ý trời Khi hồi cung Ngài cho gọi thợ giỏi Đúc một thanh kiếm y như vậy Cùng ấn vàng Để truyền lại cho người sẽ kế thừa Giang Sơn Đại Việt Đang mải suy nghĩ Viên quan nội thị sánh bước vào tâu bẩm Hoàng thượng Có thái úy lê côi đang đợi bên ngoài Mau truyền vào chẳng phải vô cớ quan chấn thủ từ hóa châu về kinh bởi mấy hôm trước nhà vua đã truyền chỉ cho triệu Lê Khôi về triều để mật nghỉ bởi đó là người cháu ruột mà ông tin thầy do tính chất hệ trọng những vị khai quốc công thần từng vào sinh gia tử như Lê Sát, Lê Ngân vẫn chưa được biết nhà vua muốn bàn chuyện với người trong nội tộc trước tháo kiếm trao lại cho quan nội thị sành thái ý Lê Khôi đi dọc hành lang của đại điện phía trước có một tiểu thái giám dẫn đường. Ông biết chẳng phải vô cớ nhà vua triệu mình về Kinh. Như vậy Sơn Hà xã Tắc sắp xảy ra chuyện lớn. Hôm nay trên đường tới đây, ông thấy dân chúng thành Đông Kinh kháo nhau. Dạo này lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời chỉ còn là một quầng sáng mờ nhạt. Đó là điểm xấu. Hành lễ xong, Lê Khôi được ban cho ngồi. Nhưng ông chẳng còn tâm trạng để thưởng thức chén trà quý. Bởi nhà vua đâu có rảnh để triệu ông vào cung đối ẩm. Cầm thanh bảo kiếm toàn thiên trên tay, nhà vua như cảm nhận khí thế hào hùng năm xưa. Để có được Giang Sơn Đại Việt, ông đã cùng các võ tướng lập hội thề lũng nhai, sau đó mở rộng thanh thế nhằm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cái gì dễ đến rồi dễ đi, bởi ông lo kẻ kế thừa ngay vàng không được như ý. Đợi cho đám thái giám và công nữ lui ra, nhà vua điềm nạm nói. Đê Tư Tể Được chấm ra phong làm quốc vương Nhưng không giữ tròn đạo Lại hiếu sát chẳng muốn phế bỏ Và truyền ngôi cho Lê Nguyên Long Vậy ý khanh thế nào bẩm Hoàng Thượng Việc phế trưởng lập thứ không thể kinh xuất Thần e rằng lòng người chưa thuận Chấm không an lòng Để tên nghịch tự ngồi trên ngai vàng Trên điện kính thiên Nhận lời chúc của bác quan văn võ Đó mới là không thuận đạo trời Giấu biết sớm muộn gì, Lê Tư Tề sẽ bị phế bỏ. Thái Úy Lê Khôi chẳng ngờ việc này đến quá nhanh. Dẫu không ngờ kinh thành, từ lâu ông đã biết Lê Tư mắc chứng điên cuồng, đã nhiều lần cầm kiếm giết hại các tỳ thiếp ở Đông cung. Ngày xưa khi còn ra ngoại sâm Lê Tư Tề đã ngồi trên lưng ngựa cùng phụ vương đánh đông dẹp bắc. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1429, nhà vua đã sai quan đại tư mãn Lê Ngân và quan thiếu phó Lê Văn Linh mang kim sách tới ra phòng cho Lê Tư Tề làm quốc vương tạm coi việc nước, tức giám quốc. Biết nhà vua đã quyết, Thái úy Lê Khôi chẳng dám phản đối, Duy có điều truyền ngôi cho Lê Nguyên Long khi còn nhỏ tuổi, đó chẳng rõ là phúc hay họa. Thái úy Lê Khôi rời đi, nhà vua tự tay soạn di chiếu, ngay dòng đầu ngài đã viết: "Ta cất quân đánh giặc, Không phải đã có lòng hang muốn phú quý Mà chính vì muốn để ngàn năm về sau Người đời biết ta không chịu làm tôi tớ Cho bọn giặc tàn ngợp Sau những dòng phê phán nặng nề người con trưởng Lê Lợi quyết định phế bỏ Lê Tư Tề khỏi ngôi báu Giáng xuống làm quận vương Lập con thứ là Lê Nguyên Long kế vị Dù sức khỏe không tốt Vị vua sáng lập triều hậu Lê Vẫn nhớ đến công thần Lê Lai năm xưa Đã mặc hoàng bào chết thay mình Ở núi Trí Linh Do vậy Ngài ghi rõ Con cháu hoàng tộc nhà Lê Sau này phải dỗ lên lai trước ngày dỗ Của ông một ngày Dùng ấn vàng áp vào di chiếu Sau đó bỏ vào hộp gỗ sơn đỏ Nhà vua suy tính những bước tiếp theo Bởi Lê Nguyên Long còn quá bé Chắc chắn phải nhờ tới Các vị cố mệnh đại thần Vào canh 2 giờ hợi. Nhà vua vừa trợp mắt. Tờ bên ngoài có một thiếu vụ mặc đồ màu trắng lại gần. Người này cúi lại rồi biến mất. Sai thì nữ đốt nến, nhà vua biết chẳng có thiếu vụ hay phi tần nào dám tới tầm cung nếu không được chịu gọi. Đây là điểm báo trước. cay đây gần chục năm, khi cổ nghĩa quân Nam Sơn tiến đánh Nghệ An, ngày đó nhà vua còn là Bình Định Vương Lê Lợi. Ông mơ thấy thần sông hiện lên, nói rõ. Nếu ngươi chịu hiến cho thần một người thiếp, thần sẽ giúp ngài đánh bại quân ngô và lập đại nghiệp. Sáng hôm sau, dù chưa rõ thực hư, Bình Định Vương Lê Lợi đem chuyện báo mộng kề lại cho quần thần. Trong lúc mọi người còn bàn luận, người vợ thứ hai của Vương là Phạm Thị Ngọc Trần đã đứng lên nhận hiến tế cho Hà bá. Lúc đó bà chỉ cầu xin một điều, sau này Vương giành được Giang Sơn người con chung của hai người là lê nguyên long và được kế thừa ngôi bóng trong lúc muốn thắng quân giặc mạnh bình Định vương lê lợi đã gật đầu chấp thuận vậy là người mẹ trẻ bỏ lại con trai hơn hai tuổi để nằm trên bè chuối có kết hoa trôi theo dòng sông và chìm dần xuống dòng lam giang thần linh đã giữ lời quân lam sơn đã thắng lớn và thu phục một vùng đất rộng lớn từ nghệ an vào tới thuận hóa nhờ vậy có đủ lực để tiến về vây hãm thành Đông Quan. Lời hứa với thần sông đã thực hiện, nhà vua biết người vợ của mình về bái tạ, bởi ngài vừa đóng ấn vàng vào di chiếu lập Lê Nguyên Long làm người nối nghiệp. Như vậy lời hứa năm xưa trên dòng Lam Giang sớm thành hiện thực. Mùa thu năm Quý Sửu 1433, biết mình khó qua khỏi bởi bệnh nặng, ngay trong đêm nhà vua cho triệu đô đốc Phạm Văn Đại tư đồ Lê Sát và Đại tư Mãn Lê Ngân vào cung. Dù sức tàn lực kiệt, vị vua khai sáng chiều hậu Lê vẫn chỉ tay vào chiếc ấn vàng, thanh bảo kiếm Thuận thiên cùng hộp gỗ đựng tờ di chiếu. Ông giao trọng trách cho các vị đại thần phụ chính cho thái tử Lê Nguyên Long kế vị ngai vàng. Thoáng nhìn các vị đại thần quy nại phụng trị, nhà vua thở nhẹ rồi nhắm mắt cưỡi hạc về trời. Nước một ngày không có vua Thái tử Lê Nguyên Long 11 tuổi Được triều thần tôn lên làm vua Lấy niên hiệu Thiệu Bình Vị tân vương đã dâng miếu hiệu Cho vua cha đạt thái tổ Ngài không quên truy phong cho mẹ ruột Người đã chấp nhận hiến tế Trên dòng Lam Giang khi xưa Làm cung tử quốc Thái Mẫu Và sai đem thần chủ Vào thờ trong thái miếu Để không quên công lao của phụ vương Nhà vua sai thở khắc trên núi đá Bài thơ năm xưa Đức Thái Tổ đã làm trên đường trinh chiến Đường xa chẳng quản ngại ra quân Chỉ muốn biên phương cứu lấy dân Trời đất chẳng dung phường phản tặc Xưa nay ai xá tội gian thần Trung lương át tự dành nhiều phúc Bạn nghịch đành khôn giữ chiếc thân Sông cạn đá mòn không đổi tiết Danh cùng núi ấy vạn năm xuân từ điện kính thiên quanh về đại tư mãn lê ngân không nói câu nào bởi người xưa có câu công cao sẽ lấn át chủ hiện nay đại tư đồ lê sát quyền dưới một người nhưng trên vạn người tuy thế lực hành chính sự hà khắc đó là mầm họa khi đã ở trên cao đương nhiên phải chịu nhiều sóng lớn đức thái tổ đã băng hà những công thần từng theo ngài trinh chiến biết đâu thành cái gai cho kẻ khác dèm pha quá ngọ khi đám người ăn kệ ở trong nhà lui xuống ở bên ngoài hành lang có hai võ sĩ vác kiếm đứng gác đại tướng mã lê ngân bước tới pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý thay vì thắp hương như mọi lần ông xoay nhẹ bát hương ngay dưới bệ thờ có tấm đá dịch truyền cầm ngọn nến đang cháy dở ông chậm rãi bước xuống gian mật thất nơi có những đồ quý giá đến cung vua chẳng có không giống pho tượng bằng ngọc quý ở trên ban thờ trong gian mật thất có một pho tượng Kích thước cùng hình dáng y chang, Duy có điều nó được đúc bằng vàng ròng. Dưới ánh nến Những pho tượng cùng cắt đồ bằng vàng Ánh lên những tia sáng lấp lánh Bên cạnh đó là bốn hòm gỗ Được các thoi vàng Tất cả đều xuất xứ từ vương quốc chim thành Dẫu vàng chim thành Có nhiều đến đâu Đại tư mãn lê ngân luôn tự dân mình Phải lấy gương người xưa làm bài học soi vào Bảy năm xưa Đỗ tử bình tham lam Đã ăn chặn mười mâm vàng Rốt chế bồng Nga triều cống Sau đó nói Chiêm thành không thần phục Khiến vua Trần Duệ Tông thân trinh dẫn quân tiến đánh sơ sách ghi rõ Bị rơi vào ổ phục kích của chế bồng Nga Vua Trần Duệ Tông nứt từ trận Ở kinh thành đồ bàn Vốn là khai quốc công thần Và hưởng quan cao lộc hậu Đại thư Mãi Lê Ngân vẫn hiểu Gần mặt trời bỏng rát Ông muốn có một số tài sản để nhiều đời sau Không chịu cảnh lam lũ Thói quen tập hương ở bức tượng Phật quan âm Giúp ông thư thái Nhưng được chạm tay vào những thoi vàng Cùng những món đồ quý Nó khiến ông suy nghĩ thấu đáo mọi việc Nghe tiếng trung đồng vọng lại Ông nhanh chóng rời gian mật thất Khi tay quản gia xuất hiện Ngày phía sau là thầy phù thủy Trần Văn Phương Một người tinh thông thiên văn địa lý Và thuật âm bình pha trả xong Đám gia nhân lùi xuống Lão thầy phù thủy thì thào Bẩm quan lớn Nào đã coi là số tử vi Nhà vua không chắc thọ quá tuổi 25 Chén trà trên tay của đại tư mã rơi xuống nền nhà Ông biết nếu chuyện này lộ ra ngoài Việc thu di tam tộc là điều không tránh khỏi Dẫu không có mưu đổ hại vua Nhưng dùng thầy phù thủy và mụ đồng Việc này lộ ra sẽ chẳng tốt đẹp gì Sở dĩ ông bận tâm đến tử vi của nhà vua là có nguyên do Con gái của ông là Lê Nhật Lệ đã tiến cung và được phong làm chiêu nghi. Nếu ngai vàng đồi chủ, giang sơn đại Việt đất có biến, khi đó chiêu nghi chẳng còn hưởng vinh hoa phú quý. Giá kể con gái sinh được một hoàng tử, như vậy mẹ vinh hiển vì con là một nhẽ. Tiếc thay giống dòng lại chưa nở. Trong phủ hiện của mụ đồng họ Nguyễn, thêm lão thầy phù thủy họ Trần, ông hy vọng khi dương phủ âm trợ, mọi việc sẽ hành thông. Dù đang ở ngôi cao, Ông vẫn âm thầm tích trữ tài sản biết đâu vật đổi sao rồi khi đó ai có nhiều tài sản người đó sẽ đảm bảo cho con cháu được cuộc sống ấm no. Dặn lão thầy phù thủy họ trần nuôi đám âm binh để sai khiến tốt nhất là hồn ma của lũ giặc ngô sau đó ông dặn mụ đồng gọi một số hồn ma về hỏi dẫu sao việc này lộ ra ngoài sẽ bị chém ngang lưng cả lão phù thủy lẫn mụ đồng đều kín miệng để bảo toàn mạng sống. Bàn bạc xong mọi việc Đại tư mãn Lê Ngân rời phủ, ông muốn gặp Đại tư đồ Lê Sát để thương nghị một số việc. Dẫu cùng là khai quốc công thần, hiện nay lại phò giúp nhà vua còn nhỏ tuổi, nhưng ông thấy Lê Sát phạm nhiều sai lầm, giờ là lúc đưa ra lời khuyên kẻo muộn. Kinh thành sầm út hơn, các phụ đệ của Hoàng thân quốc thích và tư dinh của các quan đại thần được xây cất ở nhiều nơi. Cảnh chiến tranh đã lùi xa, bách tính Lê Dân được hưởng Thái Bình. Đó là nhờ công lao của thái tổ hoàng đế Cùng các văn thần võ tướng Ngồi trên xe ngựa Từ xa đại tư mã đã thấy phủ Của đại tư đổ lê sát bị tề tướng đương triều nguy nga tráng lệ Ngay bên ngoài có một hàng cọc Để buộc ngựa của khách Tấm biển hạ mã được đạt ở gần đó đồ thế uy quyền của chủ nhân Nhận ra khách quý Có địa vị không thua kém Nhờ cỗ xe ngựa cùng đám lính theo hầu Tên cai đội chỉ huy cùng viên quản gia Chạy tới đón chào đám lính canh ngày thường hay quát nạt đám dân đen vội đứng chào. Bước vào trong phủ, nhìn thất thoáng có một ngôi chùa vừa xây xong, đại tư mãn Lê Ngân khẽ thở dài. Như vậy bàn tấu hạch tội đại tư đổ Lê Sát lợi dụng việc xây chùa báo thiên rồi xây chùa riêng cho mình là có thật. Cũng giống như ông, đại tư đổ Lê Sát có con gái Lê Ngọc Giao nhập công và được phong là Nguyên Phi. Khi đã tột bậc vinh quang, con người ta thường này sinh kiêu ngạo, Lê Sát cũng không thoát được cảnh đó Biết tính Lê Sát nóng nảy cố chấp Dung hình tàn bạo Và cho chém nhiều người Do vậy Đại tư Mãn Lê Ngân không vội khuyên can Ông nhấp môi trường trà Sau đó nhìn ra ngoài sân Nơi có hai bé trai đang cầm kiếm gỗ Đuổi nhau quanh cây liễu Thấy thời điểm thích hợp Ông chỉ tay vào hai đứa trẻ rồi nói Tôi nhớ năm xưa Thái tổ hoàng đế còn là hào trưởng đã tiếp sứ giả của nhà Minh sau đó còn tặng quà và tiến ông ta một đoạn hôm đó do không phục ngài vác kiếm đuổi chém khiến lão ta chạy quanh cây liêm và luôn mồm kêu khổ nghe nhắc lại chuyện xưa đại tư đồ Lê Sát cười ha hà Quả đúng nếu hôm đó thái tổ hoàng đế không đến sớm có lẽ tên sứ giả đã đầu một nơi còn thân một nẻo nhân nói về việc đó Vì thầy tướng Đương Triều cho rằng, thuật trị quốc phải sát nhất nhân, vạn nhân cụ, giết một người, vạn người sợ. Nếu không, phép vua, luật nước sẽ bị nhờn. Đại tư đồ Lê Sát cho biết, tháng trước khi xây chùa báo tiên, đã có kẻ than rằng tốn tiền Quốc khố. Vậy là ông sai quân lính lôi ra chém đầu. Có thể nhỏ sinh viết rằng bậy vu cáo rồi dán lên tường. Ông chúa ghét đám nhiều chữ, nhưng ngồi thấp nói cao. Vậy là lôi ra chém để không kẻ nào dám luận bàn. Đến như bọn trịnh khả cậy là công thần theo tiên đế từ ngày trương lập quốc cũng lên triều sàm tấu. Vậy là ông đuổi thằng cổ cho đi các tỉnh xa cấm bén mạng về kinh thành. Không nhận ra sự viếng thăm bất ngờ của Đại tư Mã Lê Ngân là có dụng ý. Đại tư đỗ lê sát càng nói càng hăng, bởi ông ghét nhất bọn quan văn nói nhiều nhưng làm được bao nhiêu. Với ông chỉ cần nhất hô bá ứng là đủ. Tự thế mình không phụ sự ủy thác của tiên đế Ông còn muốn chém bay đầu vài kẻ nữa Có như vậy Kỳ cương phép nước Bấy được giữ nghiêm Để minh chứng cho lời mình nói Đại tư đồ Lê Sát không quên nhắc khéo Nhà vua đã ban cho ông Trước đại đô đốc thượng trụ quốc Đợi cho Lê Sát nói xong Đại tư mã Lê ngần khẽ nhắc Dẫu sao Vua không còn là một đứa trẻ lên mười Như hồi thái tổ băng hà Ngài hãy cẩn trọng kèo rước họa vào thân. Tôi phụng sự ủy tác của tiên đế, nhẽ nào để ý đến chuyện còn con. Đều là trọng thân đương triều, đều từng vào sinh gia tử, cùng với thái tổ hoàng đế. Đại tư Mãn liền ngần lựa lời khuyên giải. Ông sớm thất vọng, bởi nói với Lê Sát như nước đổ đầu vịt. Chẳng muốn phí phạm thời gian, ông cáo từ để quay về phù. Dẫu không biết xem tướng, Đại tư mãi Lê Ngân vẫn thấy ấn đường của Lê Sát khá tối. Như vậy, hòa sát thân đã cận kề. Dù chẳng ưa tính của Lê Sát, ông vẫn chẳng muốn thấy một vị trọng thần bị rớt đài. Có lẽ Lê Sát không nhận ra chân lý qua cầu điều tận cung tàng. Khi chìm chết, đương nhiên cung sẽ bị cất đi. Thời lập quốc đã qua, giờ là lúc các quan văn thể hiện tài giúp vua trị quốc. Vác gươm chém người Để gieo rác nỗi sợ hãi Đâu phải là việc của thời bình Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Đại tư mã chết miệng tiếc nuối Kể từ đó Cho đến lúc hồi phục Ông chẳng nói thêm câu nào Chẳng bận tâm đến việc của Lê Sát Đúng canh tư giờ xỉu Đại tư mã liên ngân lại thắp hương Trước pho tượng Phật quan âm bằng ngọc quý Sau đó ông xoay bắt hương Để vào trong gian mật thất Chính nhờ những lá bùa yểm của thầy phù thủy họ Trần Chẳng ai có tiền lọt xuống nơi này Để trộm vàng bạc Chưa từng mời nhà sư tới đây gõ mõ tụng kinh Nhưng ông ngầm nuôi trang phủ Lão thầy phù thủy họ Trần Và mụ đồng cốt họ Nguyễn Bởi xét ra họ còn được việc hơn Chẳng cần nói đâu xa xôi Đại tư đổ Lê Sát xây bao chùa đớn Thậm chí còn xây chùa riêng trang phủ Nhưng hiểm họa cận kề chẳng biết Đó là bởi sự kiêu ngạo Có phần thái quá Nên chẳng nhìn thấy sóng ngầm Như một thói quen Sau khi kiểm đến vàng bạc châu báu Đại tư mã liên ngân rời gian mật thất Ông yên tâm đi ngủ Để sớm mai còn dự buổi trầu sớm Chẳng hiểu sao ông tin vào điềm trời Hôm trước lão thầy phù thủy họ Trần Đã tiết lộ Phù của ông có mây ngũ sắc xuất hiện Độ nửa canh giờ Còn mụ đồng cốt họ Nguyễn Đất thỉnh vong rồi quả quyết Tháng này sẽ có lộc lớn trời tờ mờ sáng, hú vội bắt trong nắng, đại tư mã mặc chiều phục rồi lên kiểu, bởi ông chẳng thích ngồi xe ngựa lúc sáng sớm. Dù trời còn chưa sáng rõ mặt người, bá quan văn võ đã rời phủ tới buổi thiết chiều. Chỉ cần nhìn nền lồng là biết trức tước của người ngồi trong kiểu. Khi hai hàng bá quan văn võ tề tiệu đông đủ, đại tư mã lên ngân ngạc nhiên, không thấy đại tư đổ lê sát, bởi hầu như viên tế tướng đương chiều hiếm khi đến muộn. Đại tư mã Lê Ngân đang tính hỏi quan nhập nội hành khiển là Nguyễn Trãi về sự vắng mặt bất thường của tể tướng Lê Sát. Nhưng ông đã nghe thấy tiếng nhạc tấu lên báo hiệu nhà vua thiết triều. Không còn là cậu bé 11 tuổi ngày nào được các vị cố mệnh đại thần đưa lên ngai vàng. Nhà vua giờ đã tự mình định đoạt nhiều thứ. Đợi văn võ bá quan quỳ lại xong, nhà vua chậm rãi nói Các hành hay bình thân. Ngay lập tức đô ngựa sử bước ra khỏi hàng Ông hạch tội tế tướng Lê Sát Tiếng của ông khiến bá quan đứng im Như những pho tượng Còn đại tư mã cảm nhận rõ Mồ hôi ướt thấm lưng áo đại chiều Dường như đã có sự chuẩn bị trước Khi nãy một đại thần đã kịp nói nhỏ Sớm nay nhà vua sai chỉ huy Ngự tiền vũ sĩ Dẫn theo một trăm quân cấm vệ bao vây phủ Của đại tư đổ Lê Sát Hiện nay vì đại thần đã bị dài về hình bộ để tra xét Trong lúc các quan còn đang bàn luận 12 tội trạng của Lê Sát Do quan ngự sử nêu ra Đại tư Mãi Lê Ngân không phát biểu ý kiến bởi ông chúa ghét thói tắt nước theo mưa. Dù chẳng ư gì sự kiêu ngạo và lạm quyền của Lê Sát, nhưng ông nhớ đến câu, điều tận cung tàng, mình từng nhắc giờ nó ứng đúng như vậy. Còn một điều khiến ông băn khoăn, nếu nhà vua dám giết bậc khai quốc công thần lại có công phò tá mình từ lúc còn nhỏ, vậy những vị lão thần khác, trong đó có ông, liệu đã an toàn Ngồi trên ngay vàng Nhà vua đợi cho bá quan văn võ Bàn luận xong xuôi Ngài chậm rãi nói Tuyên chiếu Viên quan nội thị sảnh bắt đầu đọc Lê Sát là kẻ chuyên quyền Ghen người tài Giết nhân chú để dạo oai Chốt trịnh khả để người ta phục Bãi chức của ư đài Khiến đình thần không ai dám nói Đuổi cầm hồ ra biên thủy Để gián quan phải ngậm miệng Xem những việc làm ấy Đều không phải là đạo làm tôi này chẵn muốn khép và luật hình để tỏ rõ phép nước. xong vì là đại thần cố mệnh có công với dân hà xã tắc, chẵn đã cách khoan tha nhưng bãi mọi chức tước. thấy tể tướng lê sát bỗng chốc bị lột sạch chức tước, đại tướng mãi lê ngân chẳng lấy thế làm vui. hôm trước thấy nhà vua cho gọi trịnh khả hồi cung, ông đã đoán trước sau gì lê sát cũng gặp họa. bởi năm xưa chính tể tướng lê sát đã trục xuất vị công thần này khỏi kinh thành, bắt đi quản quân ở nơi xa. Âu cũng là tự mình gây họa. Làm quan nơi triều đình, vốn dĩ, họa phúc khôn lường. Tự ông thấy, nếu đại tư đồ lê sát gặp họa, biết đâu người tiếp theo lại chính là mình. Bởi cây cao bị đốn hạ, người tiều phu sẽ chọn cây tiếp theo. Đó là quy luật dễ nắm bắt. Bước chân vào thư phòng, chưa kịp cởi bò triều phục, bất ngờ đại tư mã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Tiếp sau đó, đã tay quản ra hốt hoảng chạy vào, đói trong hơi thở gấp. Ê, bầm, bầm qua lớn, quân Thánh giặc kêu đến phủ rất đông. Họa đến thì chẳng tránh được, nhưng xét thấy mình chưa làm gì quá. Đại tư mã ra lệnh cho quản ra mở rộng hai cánh cổng phủ, đồng thời ông quát gia nhân, vén mạnh, mở toan những cánh cửa bức bàn. Liếc nhìn bầu không khí lúc này như đặt quánh lại, bởi tin tức về việc tề tướng bị bãi trước đã lan nhanh khắp kinh thành đại tướng mã lên ngân điểm tĩnh đứng nơi bậc thềm, bảy người trong cung đầu quay hơn ông về phẩm hàm trước tước để phải ra tận cổng ngăn đón. trong lúc đội thánh dực quân giàn hàng bên ngoài, hai tên lính cầm lọng vàng Che một mâm phủ bài điều, do một viên quan thuộc bộ lễ bưng đến hết sức chỉnh trọng. viên nội thị sành cầm trên tay tờ chiếu chỉ bước vào phòng khách bắt đầu tuyên đọc. phòng tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết Năm xưa Lê Ngân bị vây ở Ai Lao Thì đôi vế khinh thường giáo mát Khi hết lương ở Linh Sơn Như cây tùng dặn với tuyết sương Rồi khi quét sạch đàn ông Ở bồ Đăng Khả Lưu, Sau lại phát tan lũ kiến Ở Nghệ An, Thuận Hoái Trần đánh bên Tây Việt Mấy chục năm cây cỏ còn ghi Công khôi phục đông đô Nghìn muôn thủa sở xanh vẫn chép Đại tư mã Lê Ngân Là khí thiêng của sông núi Là nhân tài của triều đình Người đã nhặt cung rơi ở đình hồ, thân chịu cố mạch, ôm vườn hồng dưới vực thẳm đặt lên mây xanh. nay chấm ra phong cho Khanh làm nhập nội đại đô đốc, phiêu kỳ thượng tướng quân ở chấn quy hóa, đặc đến khai phủ nghi đồng tam ti, thượng trụ quốc, quốc thượng hầu, xung và xoái phủ để vỗ về trăm họ, trị nước yên nhà để cai quản trăm quan, nắm giữ thèn chốt. Tấm lụa đỏ được nhấc ra Ngoài kim ngân bạc thỏi Còn có một lệnh bài bằng vàng Như vậy được gọi là tột đỉnh vinh hoa phú quý Trà bưng lên Hương trầm được đốt Còn ngoài cổng phủ Một băng pháo dài được quản ra đốt như báo hiệu tin vui Phủ Đại Tư Mã Giờ đã thành phủ tề tướng Đương nhiên tấm biển hạ mã Sẽ được dựng ngay gần đó Mọi thứ xảy ra nhanh Giống như một giấc mơ Trong lúc Đại Tư Mã Lê Ngân còn chưa quen Với trọng trách mấy viết nội thị sành hoan hỷ thông báo Chúc mừng Đại Đô Đốc Thượng Chủ Quốc Triều Nghi Lê Nhật Lệ đã được Hoàng Thượng Phong làm Huệ Phi Ơn vua lộc nước khiến Lão Phu cảm động xin đổi ơn Hoàng Thượng Trong một ngày bao chức tước của Đại Tư Đồ Tề Tướng Lê Sát bỗng chuyển qua tay Đại Tư Mãn Lê Ngân rủ mừng nhưng vẫn thánh lo Ông sợ Lê Sát vốn nóng tính lại đổ diệt cho mình mưu hại đồng lưu để lãnh chức Đợi viên quan nội thì sành cùng đội thánh giật quân quanh về. Đại tư Mạng Lê Ngân sai đóng chặt cổng phủ tạm thời ông chưa muốn tiếp các quan lại đến chúc mừng. Chẳng phải ông tạo khoảng cách, bởi trong chiều phe cánh của Lê Sát còn đông, ngồi nhớ có kẻ đặt điều, tự dưng ông phải đối đầu với những người từng chiến đấu cùng mình trong chục năm chống giặc minh Đã thấm cầu, phúc họa khôn lường. Do vậy, nhận lệnh bài đúc bằng vàng, Ông chẳng lấy thế làm mừng Nếu thể tướng Lê Sát bị tước bỏ mọi trước tước Chỉ nhờ bàn hạch tội của một viên quan Nhà vua mượn cớ để nhổ được cái gai trước mắt Như vậy ông Hay bất kể vị đại thần nào Biết đâu cũng sẽ dính họa Ngồi trầm tư bên hương án Nơi có đặt tờ chiếu chỉ vua ban Quả thật những lời vàng ý ngọc của đấng quân vương Đã khắc họa rõ nét những năm tháng Ông cầm gươm cùng thái tổ hoàng đế Trinh chiến nơi xa trường Nhưng xét về những bậc công thần, Lê Sát được xếp thứ nhất. Vậy mà kết cục đáng buồn, Thái tổ hoàng đế đã cưỡi hạt về trời, con trưởng của người là giám quốc tư tề đã bị giáng xuống làm quận vương. Nghe nói còn bị em trai, tức đương kim hoàng thượng ép đổi sang họ Nguyễn Hữu Như vậy những bậc công thần khai quốc cũng như đi trên dây. Giờ phút lãnh chức thể tướng, ông biết mình trở thành cây cao bóng cả thế chỗ Lê Sát. Như vậy cũng là nơi để nhận bão tố Từ bên ngoài Một bóng người đi vào qua cửa ngách Đại tư Mãn Lê Ngân gật đầu đáp lễ Đợi lão thầy vô thủy họ Trần An Tọa Ông hỏi ngay Liệu la số của nhà vua có đúng không thầy? Bẩm quan lớn Có điều này kẻ hèn không biết con nên nói Ta trọng dụng và tin tưởng thầy Có gì hãy nói mau Bẩm quan lớn Theo như kẻ hèn này luận giải Đại tư đồ lê sát không sớm thì muộn cũng bị giết còn lá số của nhà vua vẫn không thay đổi. Vậy là ý trời. Lấy trong túi ra hộp gỗ, lão thầy phù thủy họ Trần lấy ra một pho tượng vàng cỡ bằng cổ tay. Nếu nhìn qua, chỉ như món đồ ra bảo, kỳ thực là một con rắn đang há miệng nuốt phần đuôi của chính mình. Đặt con rắn vàng lên bàn, lão phù thủy họ Trần giải thích. Sau khi tinh luyện và đúc tượng con rắn tự đớt mình, lão đã bỏ một viên ngọc nhỏ vào miệng rắn, Không phải phép luyện đan của đạo giáo Đây là dạng hóa giải bùa chú Và sai khiến âm binh lúc cần Đương nhiên phải thuộc khẩu quyết Nếu không muốn bị phản đại Thấy vị đại tư mã Lắng nghe lão phù thủy họ trần nói nhỏ Bẩm quan lớn Khi ngài lắc nhẹ con rắn Và đọc thần chú Đám mầm binh vốn là hồn ma của quân ngô Sẽ xuất hiện Chúng sẽ thực hiện mọi yêu cầu Về kho báu Đại tư Mãn Lê Ngân cầm con rắn vàng ngắm nghía. Ông thấy nơi đầu rắn có khắc dòng chữ, mãng xà vương xuất độc nên tỏ vẻ hài lòng. Như vậy nếu có gian manh mò xuống gian mật thất, ngay lập tức đám âm binh sẽ biến thành cả ngàn con rắn độc để quấn lấy kẻ to gan lớn mật. Có một đồng họ Nguyễn lo việc gọi hồn, thành vong để hỏi, thêm lão thầy phù thủy làm bùa và nuôi âm binh. Đại tư mã tự tin hơn hẳn. Ông biết mình đi đúng hướng khi có sự trợ giúp của những thánh thần. Để kiểm chứng lời của lão thầy phù thủy, ông quyết định sẽ tự mình thẩm định. Sai quản gia trao một nén vàng thưởng cho lão thầy phù thủy. Đại tư mã lê ngân cầm tờ chiếu chỉ vua ban rồi đọc thêm lần nữa. Anh chẳng rõ đây là lời châu ngọc do quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi viết ra, hoặc của một vị ở Hàn Lâm Viện vâng mệnh thảo chiếu. Từ dưới nhà, ba bà vợ nhất loạt cùng con trai và con gái bước vào chúc mừng. Ông nhắc đám gia nhân treo đèn kết hoa. Chiều nay trong phủ rất mổ lợn làm cỗ Trước là dâng lên bàn thờ tạ ơn tổ tiên, sau đó mọi người dùng bữa để gắn bó hơn. Buổi tối trong phủ đèn nến sáng trăng, Đại Đô Đốc Thượng Chủ Quốc Lê Ngân ngồi trên chập. Tay ông dựa vào chồng gối bằng vài gấm để nghe hát văn. Theo gợi ý của mộ đồng họ Nguyễn, trong phủ ngập tràn tiếng đàn tiếng sáo tất cả diễn ra náo nhiệt bởi chủ nhân của nơi đây ngày mai lên triều đúng như câu dưới một người còn trên cả vạn người tạm quên đi những phiền muộn vì đề tướng ngắm người ca nương xinh đẹp với đôi mắt sắc như dao cầu con cổ cao ba ngấn đang hát ông hết ngoài ba bà vợ hiện nay nếu cần sẽ nạp tiếp để bù lại những năm tháng nằm gai nếm mật cùng thái tổ hoàng đế tiếng ca nương lúc khoan lúc nhạt lúc lên bồng khi xuống trầm ngọc điện trốn kim môn cô ra vào ngọc điện trốn kim môn danh thơm ngoài cõi ý y tiếng đồn trong ý y trong cung sinh thầy một tú có đôi ngàn bầu trời cảnh phật ý y ý y ý, ý, ý, ý phòng phong quan bốn mùa trên bát ngát Trầm hòa đua nở dưới cành bầy cầm thú đua chơi Ý à, ới à, ới a Trái với dự đoán của mọi người thượng Chủ Quốc Lê Ngân không giữ người ca nương ở đại đêm nay Sau khi thường tiền bạc hậu hỷ Một đồng họ Nguyễn cùng những người vào phủ hát văn lặng lẽ ra về Khác với những lần trước đây Đêm nay, trong phủ còn không nấu cháo gà để bồi dưỡng Tuy vậy, do nhận được khoản tiền hậu hỷ, mọi người cảm thấy ấm lòng. Dù muốn của người ca nương vui thú, nhưng Lê Ngân biết ông còn việc quan trọng hơn cần làm, bởi nó liên quan đến sự vinh nhục của các thế hệ mai sau. Đúng canh tư giờ xỉu, khi đã bước sang ngày mới, nhưng còn sớm để lên chiều. Thượng Chủ Quốc Lê Ngân thắp một nén hương trước bàn thờ Phật quan âm Sau đó ông xoay nhẹ bát hương, để khánh cửa dân mật thất từ từ mở ra. Cầm cái nến trên bàn thờ, ông chậm rãi bước xuống và không quên mang theo số vàng được vua ban lúc sáng. Khi nhặt những toi vàng và hồng gỗ, ông đặt nến ở trên đầu tượng một người chiêm thành đang quỳ và đội đèn. Cầm tượng vàng mãng xà vương xuất động trên tay, Thượng chu Quốc Lê Ngân vừa lắc nhẹ, vừa đọc khẩu quyết như lời dặn của lão thầy phù thủy. Trong mật thất, không có cửa thông khí. Tuy nhiên bỗng chốc gió nổi lên, còn ngọn nến bị tắt phụt. Ánh sáng duy nhất để nhìn rõ mọi vật, nó được phát ra từ pho tượng Phật quan âm bằng Ngọc. Pho tượng này giống như trang pho tượng đặt trên bàn thờ, duy có điều nó phát sáng trong đêm mạnh hơn. Bởi thế tượng Chủ Quốc Lê Ngân cất trong gian mật thất. Tiếng viên ngọc trong miệng con rắn nghe không vang xa, dù đêm khuya tanh vắng. Nhưng bấy nhiêu là đủ khiến hàng ngàn con rắn từ đâu xuất hiện. Chúng bám vào những món đồ bằng vàng, những hòm gỗ đựng châu báu, Điều khiến Thượng Chủ Quốc Ly Ngân kinh ngạc hơn cả. Dẫn đầu cả ngàn con rắn là một con mãng xà, to như cột nhà. Chỉ cần nghe tiếng nó vun phì phì tạo thành luồng gió, người yếu bóng vía đủ khiếp sợ. Nhờ lá bùa và con rắn vàng cầm trên tay, cả ngàn con rắn không chạm tới người của vị tể tướng Đương Triều. Chứng kiến đám rắn bò lồn ngộm, chưa kể con rắn chúa giống y trang con rắn đúc bằng vàng mình đang cầm trên tay. Thường chủ quốc Lê Ngân đã hiểu, dòng chữ mãng xà vương xuất động khắc trên đầu pho tượng rắn bằng vàng, đích thị là nói về con rắn chúa. Ngắm đám rắn phun nọc như mưa, sau đó bám chặt các món bảo vật, chưa kể con rắn chúa có đôi mắt như của Diêm Vương, khiến kẻ khác kinh hồn đáng tầm. Sau khi mục sở thị Những kẻ canh giữ vàng bạc châu báu cho mình Trường trụ quốc lê ngân gật đầu hài lòng. Ông cầm con rắn đúc bằng vàng Trên tay ngắt nhẹ Sau đó đọc khẩu quyết để đàn rắn rời đi Khi nãy tiếng ngọc va vào Con rắn vàng hào hùng như chống trận Giờ lành lót giống tiếng chiêng Thu quân nơi xa trường Vị tề tướng vẫn chậm rãi đọc Mãng giả vương tái xuất Tà hữu lưỡng đầu khai Tam biên truyền khẩu mật xa đầu trực hậu lành. Không ngồi kiệu vào điện kính tiên trầu sớm, Thường Chủ Quốc, Đại Đô Đốc Lê Ngân ngồi xe ngựa, có tre lọng tía phù hợp với tước Á Thượng Hầu do Thái Tổ Hoàng đế ban tặng, dạo bình công xét thưởng. Khi Lê Sát bị bãi bỏ mọi chức vụ trở thành thứ dân, thậm chí tấm biển công thần được Thái Tổ ban cho đã bị triều đình thu lại. Ông nghiễm nhiên trở thành công thần quyền cao chức trọng. Cảm giác đứng hàng đầu cũng khác Chưa kể ông giữ vai trò Cố mệnh đại thần Đợi nhà vua trưởng thành giấu buồn vì con gái là Huệ Phi Chưa sinh được hoàng tử Đại đô đốc Lê Ngân vẫn biết Nhà vua đã có bốn hoàng tử Đợi kế vị Ngồi nhớ ngài vắn số Như lời phán của lão phù thủy họ Trần Biết đâu Cuộc chiến cung đình sẽ thảm khớp Hơn nơi đây Giang Sơn xã tác được bình yên Những đám giặc cỏ bị quân triều đình triệt phá, riêng với quân chiếm thành, e ngại sức mạnh của những đạo quân Đại Việt ở các trấn nên chẳng dám xâm phạm bờ cõi. Do mới nắm trách ngôi cao, đại đô đốc Lê Ngân muốn tu phục nhân tâm, đặc biệt của những vị quan quân thuộc phe cánh của Lê Sát, gồm Tham đốc Lê Văn Linh và điện tiền đô sứ Lê Ệ, e. hai người này cũng là những vị khai quốc công thần của Đại Việt. Ngồi trên xe ngựa có lính đi trước dẹp đường, Đại Đô Đốc Lê Ngân không vội về phủ Ông ghé tâm lê sát như một cờ chỉ Tránh hiểu lầm Đúng như câu phù thịnh không phủ suy Ngay khi bị bãi mọi trước tước Tấm biển Hạ Mã đã không còn Hàng cọc tre dùng để buộc ngựa cũng nhổ đi Bởi quan trị nhậm các nơi Có ghế về kinh thành Họ đâu còn thời gian để đàm đạo Cùng người bị thất sủng. Chưa kể nếu đến tay nhà vua Khéo còn bị liên lụy Bài học của giám quốc Lê Tư Tề còn đó Dù đã bị phế làm thứ dân Người con trưởng của thái tổ hoàng đế Phải giả điên Rồi thay tên đổi họ lưu lạc trốn nhân gian Như vậy mới mong giữ được mạng sống Đám lính canh đã trở về quê Phù của vị tề tướng quyền nghiêng thiên hạ Giờ như hoang phế Có lẽ chỉ sau vài trận mưa có dại sẽ mọc kín nơi đây Dù tên lính đã réo gọi vài lần Một lúc lâu cánh cờ phù hé mở Gã quản gia vốn ngày thường vinh váo, giờ nhìn giống kẻ vong gia thất thổ bước ra. Gã tiến lại gần xe ngựa, sau khi chắp tay vái, liền lệ phép thưa. bẩm quan lớn, ông nhà con đã rời phủ từ sớm, xin quan lớn để lại quý danh, khi nào ông về con sẽ thư lại Biết Lê Sát không muốn gặp mặt, bởi khi đã bị bãi chức, ông ta chắc ở trong phủ không bước chân ra ngoài. Tựa thấy mình không cần phải bận lòng khi việc triều chính còn nhiều, thời gian tới sẽ khiến vị thể tướng mất chức bình tâm lại. Thay vì trả lời tay quản ra, Đại Đô Đốc đưa mắt ngắm nhìn phù tể tướng đã thay đổi nhanh chóng. Tấm biển treo ở cửa cũng được tháo xuống. Có lẽ sau này, Lê Sát vui thú điển viên cũng ổn. Ngẫm ra, dù chẳng còn quyền chức, với hàng trăm mẫu ruộng được ban, con cháu đủ sống phong lưu vài đời. Khéo như vậy là trong họa có phúc. Thấy gã quản gia phủ của Lê Sát Vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời Đại đô đốc Lê Ngân gian lệnh Mau hồi phủ Dù Kinh Thành là nơi nhà vua Và các quan đại thần bàn việc nước Đồng Kinh vẫn nhiều chỗ ngập ngụa Trong bùn nhão Những ngôi nhà tranh vách đất Là nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn khi trời hanh khô Cỗ xe ngựa che lọng tía đi tới đâu Đám dân đen vội dẹp đường Rồi cúi mặt không dám ngước nhìn Có lẽ sự nghiêm khắc đến mức tàn bạo Của Lê Sát Khiến họ khiếp sợ Lúc ngang qua bãi trăn voi, Nhát tới đám tù binh người chim thành Đang chuyển nước dưới hồ Tắm cho những con voi Dành cho vua ngự của đội tượng binh Đại đô đốc Lê Ngân lại nhớ Những lần nghĩa quân Lam Sơn Bị vây khốn khó Ngày đó từ voi cho đến ngựa chiến Đều phải thịt để nuôi quân Kể cả con ngựa được tái tổ hoàng đế cưỡi Khi đánh đông dẹp bắc Thời gian đã trôi qua Tiếng chống trận đã lùi vào dĩ vãng Nơi từng là chiến địa Dở thành bờ bãi nương dâu Đúng như cầu Nhất tướng công thành vạn cốt khô Đám giả ngô phơi tay nơi chiến địa Chỉ còn nắm xương tàn nơi đất khách quê người Ở chiều ngược lại Nhiều bà mẹ hay những người vợ Đã mòn mỏi đợi tin con Họ trong đoàn nghĩa sĩ Theo thái tổ hoàng đế đi đánh trận Rồi nằm lại nơi xa trường Chẳng thể quay về Ngồi trên xe ngựa Đại đô đốc Lê Ngân nhắc đám lính đi trước Không được vung roi, dẹp đường bởi Lê Dân Bách Tính phải được coi trọng. Trước kịp thời bộ triều phục, Đại Đô Đốc Lê Ngân đã thấy mụ đồng cốt họ Nguyễn cùng ca nương đào thị đang thập thọ bên ngoài. Tự dưng ba núi bực dọc tan biến. Từ hôm nghe ca nương đào thị trổ tài ca hát, Đại Đô Đốc Lê Ngân bỗng thấy dòng máu trong người như bình rượu được hâm nóng. Ông biết rõ trai anh hùng phải gặp gái tuyển quyên. Trong lúc ngắm giai nhân, Đại đô đốc vẫn nghe mụ đồng cốt thẻ thọt. Ngoài việc hàng ngày thắp hương cầu trời khấn Phật để nhà vua luôn yêu mến huệ phi, mụ sẽ làm lễ thỉnh vong để kêu cầu vài việc. Dẫu biết trong khung cấm tuyệt đối không có chuyện đồng cốt, mụ tin chắc nếu làm trong phủ đương nhiên quỷ chẳng hay còn thần chẳng biết. Muốn nói chuyện riêng với ca nương, tuy nhiên tiếng mụ đồng họ Nguyễn làm phiền, đại đô đốc Lê Ngân nhắc ngay. Được rồi, phiền bà xuống nhà ngang lĩnh bạc rồi lo những việc đó bập quan lớn, ta nói vậy còn chưa nghe thủng sao biết bị đuổi khéo mù đồng cốt bội vâng dạ rồi lùi nhanh ra cửa bởi nếu quan lớn bực lên khéo cả nhà mụ bị tống và đại lao không chừng trong thư phòng chỉ còn ca nương đào thị dù có ba vợ cùng đàn con cháu đông đúc đại đô đốc Lê Ngân vẫn ngất ngây trước người đẹp chỉ đáng tuổi con gái mình chẳng cần biết ngoài kia có đám quan lại đang chờ được cầu kiến mặt dưới nhà ngang có mấy bà vợ đứng ngồi không yên. ông cầm tay người đẹp rồi mỉm cười nói: phụ nhà ta đủ rộng để nàng sống thoải mái. bẩm quan lớn, thiếp thân phận hèn mọn để sao đòi bám chân hạt. khi gia nhân đã lọt vào mắt đại đô đốc lê ngân không muốn ca nương đào thị đi hát ở tư dinh các vị quan lớn hay hát ở cửa đình, mặc cho mấy bà vợ đợi cơm. Ông treo thanh kiếm ngay cửa buồng. Nó ngầm báo hiệu nếu kẻ nào tự tiện sông vào, kiếm vung lên, còn đầu sẽ rơi xuống. Vốn xuất thân là võ tướng, thanh kiếm treo cửa có sức nặng hơn vạn lời nói. Bởi khi xưa, chính nhờ thanh kiếm này, ông đã đoạt mạng vô số giặc ngô. Chẳng có tiếng đàn hát, lúc này trong phủ người nào việc nấy. Đại đô đốc Lê Ngân sai quản gia chuẩn bị một phòng tốt, Đó là nơi đào thị sẽ nghỉ lại Còn danh phận sẽ được ông quyết định Trong ngày dỗ tổ Đó là khởi đầu của bà vợ thứ tư Bữa tối trong căn phòng rộng rãi Ba người vợ của đại đô đốc Kín đáo liếc nhìn người ca nương Dù thoáng chút khó chịu do phải ngồi trung mâm Họ ngầm hiểu Đây là người vợ thứ tư của chồng Trong bữa tối Ba người vợ thay nhau rót rượu Tiếp thức ăn và sới cơm Duy có ca nương đào thị còn bỡ ngỡ Cô chỉ biết cúi gằm mặt, dùng đũa gãi từng hạt cơm vào miệng, có nhiều lúc muốn rót rượu cho vị chủ nhân, gặp những ánh mắt sắc lẹm của mấy bà tránh thất và thứ thất, cô đành ngồi thu mình chẳng dám ho hề. Sau buổi làm lễ bên gian thờ Phật, mụ đồng thu dọn mọi thứ rồi hóa vàng xong vườn. Ngọn lửa bốc cao, thiêu rồi những con ngựa và hình nhân thế mạng Đứng ở ao sen, đại đô đốc Lê Ngân ngắm nhìn ngọn lửa. Ông thầm nghĩ với đàn rắn nhung nhúc đông tới cả vạn con, chưa kể đống bùa chú của thầy phù thủy họ Trần. Giờ cộng thêm màn thỉnh vong, ông tự tin, kho báu của mình chẳng kẻ nào chạm tới. Vẫn biết tiểu sắc quá đà sẽ chẳng hay ho gì. Tuy nhiên khi đêm xuống, ông bỏ mặc ba bà vợ nằm không. Thay vào đó, ông cùng ca nương đào thị, thỏa chí tăng bồng nơi chướng gấm màn the đợi khi gia nhân say rất nồng, vị tề tướng đương triều liền lặng lẽ sang gian phòng có bức tượng Phật quan âm. Vẫn như mọi lần, sau khi thắp nén hương, ông xoay nhẹ bát hương để xuống gian mật thất. Chẳng phải ông ham hố việc ngắm đống vàng cùng những pho tượng quý, nhưng theo lời dặn của lão thầy phụ tùy họ Trần, để tránh âm binh lầy bầy như cao biển dậy non. Bất luận thế nào trong một trăm ngày đầu tiên ông phải dùng con rắn đúc bằng vàng để lắc gọi hàng ngàn hàng vạn con rắn khác đương nhiên chẳng thể thiếu con rắn chúa để hoàn tất việc mãng giả vương xuất động Sở dĩ lão thầy phù thủy họ trần chọn đàn rắn cho ông là có nguyên do bởi ông đâu có phải là phù thủy để nuôi đám âm binh nếu chẳng may khinh suất khéo kính chẳng bỏ phiền chưa kể còn mang họa do đám âm binh phản lại Giời phù của Đại Đô Đốc, thường chùa quốc Lê Ngân sau khi đánh chén no say, dù trên tay cầm mấy thoi vàng được vị tề tướng ban thưởng, thầy vụ thủy Trần Văn Phương chẳng vội về nhà. Lão còn ghé vài nơi có việc, vốn làm nghề ăn cơm dương gian, lo việc âm phủ, lão không dạy gì như loài khuyền mã chỉ trung thành với một chủ, như con cáo già luôn có vài hang dự phòng, dẫu bề ngoài tỏ vẻ cúc cung tận tụy với Đại Đô Đốc Lê Ngân. Kỳ thực Lão còn là môn khách trong phủ của Thượng khinh Sa, Đô Ý, Trịnh Khả, bởi người đó cũng là một khai quốc công thần từ thời Thái Tổ Hoàng đế còn đánh giặc ngô. Tự nhận mình là dòng dõi tôn thất nhà Trần, Lão hiểu rõ, nhà Trần giờ chỉ còn là dĩ vãng. Không dám để đám âm minh ở trong phủ của đại đô đốc, Lão tạo ra đội quân hàng vạn con rắn như vậy, giúp chủ nhân dễ sai khiến, do chỉ cần lắc nhẹ con rắn đúc bằng vàng rồi đọc khẩu quyết. Tuy nhiên, nhược điểm của việc này chẳng phải người nào cũng nắm được. hễ ai có con rắn vàng cùng khẩu quyết, người đó tự khắc thành chủ nhân của đàn rắn cùng kho báu chúng đang canh giữ. Đỡ chén rượu từ tay mụ đồng họ Nguyễn, thầy phù thủy họ Trần dùng đôi đũa muôn gắp miếng cá rán cho vào mồm. Lão gật gù, bởi rượu ngon lại có đồ nhấm thượng hạng. Dẫu khi nãy vừa đánh chén trong phủ của đại đô đốc Lê Ngân, nhưng sao thoải mái bằng nơi dân dã lại không sợ vạ miệng. Liếc nhìn ngôi nhà tranh vách đất Vốn vừa dùng để ở Lại có bàn thờ tam tòa tứ phủ Ngay trên chiếc bàn gỗ Có chiếc gương đồng Phù một vuông lụa đỏ Lão chép miệng nói Bà hầu cửa thánh bao năm Nhưng xem ra cũng chẳng phát tài Ây chết Sao Trần tiên sinh nói như vậy Tôi đâu có buôn thần bán thánh Lão phù thị họ Trần nhếch mép cười nhạt Bởi lão biết tổng con mộ đồng cốt này Dùng vàng bạc được thưởng vào việc gì Nhưng đó chẳng phải điều lão bận tâm Hai người Bốn thường gia bà phủ của đại đô đốc Lê Ngân Vì đại tướng đương triều Lại có con gái được phong làm huệ phi Thói đời khi chủ nhân vinh hiển Những kẻ giúp việc tâm linh Cũng có phúc có phần Hài lòng do được ban thưởng vàng và lụa Mùa đồng họ Nguyễn vẫn ấm ức Bởi các nương đào thị dở ở trong phủ Chẳng buồn quay về Như vậy mụ thành công cấp vừa uống rượu mụ vừa kể lể và có phần trách móc đại đô đốc lê ngân có lẽ chỉ với lão phù thủy họ trần mụ mới dám nói những lời ruột gan khi vò rượu đã cạn lão phù thủy họ trần bất ngờ tiết lộ tin động trời tôi đã xem tử vi của nhà vua đương nhiên cũng nắm rõ số phận của đại đô đốc lê ngân ý của trần tiên sinh là thiên cơ bất khả độ nhưng bà cần thu xếp dần đi là vừa kẹo khi việc thỉnh vong và hiểm bùa bị phát giác, đó sẽ là tội bị mang ra chợ chém ngang lưng những lời nói của lão phù thủy họ trần khiến mộ đồng lo no sợ dù trời mát nhưng mồ hôi trên người chảy không ngừng xưa nay mộ chỉ làm những việc theo yêu cầu quả thực nếu bị ai đó tố cáo chắc chắn sẽ bị tống vào nhà ngục khi lão thầy phù thủy đã nói lấp lửng về số phận của đại đô đốc lê ngân mộ biết mình đã nhận được vàng bạc thưởng rồi Giờ chuyên tâm hầu cờ thánh ở chỗ này Thay vì thậm thụt ra vào phủ Của vị tề tướng đương triều Dẫu tiếc do mất đi một nguồn thu Nhưng ít ra không bị mất mạng Đó là điều cốt lõi Bưng bát trên giò hầm Đặt lên chiếc mâm gỗ Lấy thêm vò rượu ngon tượng hạng Do tránh tất phu nhân trong phủ ban tặng Mùa đái lão Thầy phù thủy họ trần như thượng khách Khi cả trù và khách Đã ngà ngà say Mùa đồng họ nguyên ướm hỏi theo Trần Tiên Sinh liệu Đại Đô Đốc sẽ ra sao bà vội gì chứ trước đêm trừ tịch đón năm mậu ngọ 1438 mọi sự sẽ an bài sao có thể nhanh như vậy bây giờ đã cuối hạ đầu thu không muốn nói dông dài với mụ đồng bởi nhiều khi miệng lưỡi của mụ sẽ làm lộ tin lá phụ tùy họ Trần dặn mụ cùng phối hợp để làm một việc kinh thiên động địa nói một cách thẳng thắn Cả hai sẽ thừa nước đục thả câu, bởi theo dự đoán của lão, thời điểm đại đô đốc dính hạn sẽ chẳng còn bao xa. Đã nhiều năm ra vào phủ, đương nhiên, lão biết cần lấy món đồ gì cho mình. Việc này phải có sự giúp sức từ mụ đồng, chính bởi thế nên mới có cuộc rượu tối nay. Cảm thấy những gì cần nói, đã xong. Lão cầm chiếc đũa, gõ nhẹ vào bình đựng rượu bằng gốm, sau đó cao giọng đọc bài thu tịch lữ hoài, tức buổi tối mùa thu nhớ nhà của thi thánh lý bạch thời đường lương phong độ thu hại suy ngã hương tứ phi liên sơn khứ vô tế lưu tụi hà thời quy một cực phù vân sắc lạnh lùng gió vượt bề thu hồn quê theo gió như vũ vũ bay chạy dài dãy núi liền mây nước trôi trôi mãi có ngày về chăng đám mây vút mắt xa trừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch, một tác phẩm truyện rất mới của tác giả Môi Hự Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.